Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net có mấy thông tin điều tra được Thầm tê thừa hiểu ra Cô gái ấy không những bị chút say Mà còn bị người ta bỏ thuốc Anh không thể giữ bỏ quan hệ với chuyện này Dù sự việc có diễn ra như thế nào Kết quả cuối cùng vẫn là vậy Làm sao để bổ đáp Làm sao để giải quyết Anh vẫn nên hỏi già nhân nhân trước rồi tính tiếp Trần bội không nữa làm phiền già nhân nhân Trong lòng cô chắp mầm Giám nước Trần đã được ý đồ xấu xa rồi Chỉ là nhân nhân muốn mình an tâm Nên mới nói ra mấy lời lấp liếm cho qua đó thôi Vì thế sáng ngày hôm sau tỉnh lại Cô làm bữa sáng rồi đi ra ngoài Gặp phải sự việc như vậy Nhưng nhân nhân vẫn không từ bỏ ước mơ Trần bộ chỉ còn biết cố gắng hết sức Giúp nhân nhân tìm kiếm cơ hội Về giám đốc Trần Sau này cô sẽ tìm cơ hội quay lại báo thù Giang như lục Đợi sau khi Trần bối ra ngoài rồi Cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa dàn dỗ quần áo Cô chuẩn bị tới ngôi chùa mà mẹ cô thường hay đến Chắc chắn không chỉ có một hai ngày Ăn sáng xong, cô để lại tin nhắn cho Trần Bội, rồi mới ra ngoài. Gia như lục muốn về nhà, già nhân nhân nhất định cũng muốn về nhà, dù không có tác dụng đi nữa. Suy cho cùng, cũng phải làm một số việc để thiết đổi tình hình. ra ngoài từ sáng sớm, mà mai đến trưa mới tới nơi. Gia như lục, thuê một căn phòng ở nhà dân. Hiện tại không phải một cao điểm, nên già cũng không đến nỗi mắc. Cho thuê trọ, là một cặp vợ chồng trung niên, vô cùng thân thiện. Bây giờ như lục chưa ăn cơm, Họ đã nhiệt tình mời cô ăn cơm. Mặc dù chỉ là cơm canh đơn sơ nhưng vô cùng ngon miệng và thoải mái. Ăn cơm chưa xong gia nhân lộn bắt đầu lên chùa. Ngôi chùa này quy mô không lớn cũng không nổi tiếng cho lắm. nhang khói cũng không nhiều. Xong, cô có ấn tượng rất tốt với hòa thượng và trụ trì ở đây. Vì vậy suy nghĩ đầu tiên mới là đến đây. Vừa vào trong chùa thì nghe thấy mùi đàn hương. Giờ đang là mùa hạ mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu. Trong viện có vài tăng nhân đang quỳ nhìn thấy cô thì chào hỏi rất lịch sự. Tôi muốn gặp trụ trì của quý tự. Gờ mà gia nhân lục bị nắng làm cho đỏ ửng, cô khẩn thiết nói. Trong đó có một vị hòa thượng lật đầu trả lời. Trụ trì đi văn du vẫn chưa quay về. Gia nhân lục thật sự tuyệt vọng rồi. Cô thật sự không biết tìm ai ngoài vị trụ trì hòa nhã bác ái. Cô thật sự không còn cách nào khác. Có lẽ thấy cô quá đỗi đau buồn, một vị hòa thượng khác nói. Thế chủ. Cô trước tiên qua hiên nhà ngồi nghỉ ngơi đi, thời tiết oi bức, có chuyện gì từ từ nói. Giang Như Lục ngồi trong hiên, làm gì có tâm tình uống trà, cả người vốn đổ mồ hôi ướt đẫm, nhưng do không khí trong chùa quá đối an yên bình hòa, cô cũng tự nhiên mà bình tĩnh trở lại. Đại sư huynh ra ngoài cùng với sư phụ rồi, hay là tìm nhị sư huynh? Để thấy sắc mặt vì nữ thứ chủ vô cùng lo lắng, chắc là có chuyện gấp. Mấy vị hòa thượng bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định đi tìm nhị sư huynh của họ. Thanh Minh đang nghỉ trưa, ngồi thiền tĩnh tâm bị các sư đệ làm tỉnh giấc nhanh chóng rửa sạch mặt mũi đã tỉnh táo hơn hẳn Nhị sư Huynh, có một vị nữ thí chủ đến tìm trụ trì, hình như có việc vô cùng quan trọng hỏi sao cũng không trả lời chúng đã hết cách chỉ đành tìm Nhị sư Huynh Thanh Minh gật đầu nói Vậy để Huynh qua hỏi thử Đây là lần đầu tiên Thanh Minh gặp cô Cửa dù không đóng nhưng Thanh Minh vẫn lịch sự gõ cửa Giao như lục quay đầu lại Thấy đứng trước cửa là Thanh Minh Đang mặc tăng y đôi mắt rất sáng Ngoài viện Ve sầu kêu vang từng hồi Ánh mắt hai người chạm nhau Thanh Minh thoáng sửa rốt trong giây lát Hai tay chấp lại hành lễ Gia Nhân Lục không biết có nên đem Tất cả mọi chuyện xảy ra nói với người Trước mặt này không Trên thực tế nếu như trụ trì thật sự Đứng ở trước mặt cô cô cũng chưa chắc Có thể mở miệng nói thành lời được Đúng vậy đúng là không thể Hiểu nổi sự tình này như thế nào được Nếu cô nói rằng mọi chuyện Chưa kể đến có người tin cô hay không Phần lớn những người nghe Có lẽ đều sẽ cho rằng cô bị thần kinh Thế chủ Không biết cô tìm trụ trì của chúng tôi Có việc gì quan trọng không Thanh Minh từ nhỏ tới lớn Đều ở trong chủ miếu Cậu đã gặp qua rất nhiều vị nữ thế chủ Nhưng không hiểu vì sao Khi gặp đôi mắt trong veo này Cậu bỗng cảm thấy là mặt tay diện trước mồ hôi Giang như lộc cúi đầu có chút suy rút tinh thần Cuối cùng Liên lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì Cô đột nhiên nhận ra Bản thân không có cách nào kể lại mọi chuyện được Làm sao mà cô mở miệng Nói ra được cơ chớ Cứ cho là cô nói rõ rồi Thì liệu có ai tin cô không Nếu như cô là vị sư phụ kia Đoán chừng cô cũng chẳng thể tin nổi nữa Vậy thì hà cớ gì phải nói ra chớ Cô hiện tại Luôn luôn bị ám ảnh Nơi ám ảnh cô muốn quay lại như trước đây Nhưng không có cách Bản thân có lẽ phải làm quen với thân thể này cô còn bố mẹ cần phải yêu kính bố mẹ cũng chỉ có một đứa con gái là cô thôi hiện tại cô không có ông thú cũng không có tâm ý nghe chuyện hot nhất tại đọc